Mình chào quý vị khá thính giả của kênh siêu thức Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thiêu yêu cầu Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với tập 9 của bộ truyện Sát thủ bị nhân nuôi từ bé Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Một tuần sau, khi Lộ Minh ôm một đống văn kiện Đang chờ được xử lý đến sở xa tìm sở hành Đúng lúc nhìn thấy cảnh, anh đang mang giày cho anh túc Vẻ mặt anh túc mệt mỏi ngồi trên mép giường Hai hàng mi dài rũ xuống Tạo nên bóng mờ trên làn xa mịn nõn nà Dường như đang cúi đầu nhìn sở hành Dường như cũng không phải Gương mặt cứng nhắc trống rỗng không cảm xúc Lộ mình thấy sáng vẻ này của cô liền nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước gặp cô trong bữa tiệc Khi đó mặc dù anh Túc trầm lặng Nhưng ít ra còn có thể đi tới đi lui Có thể cao mày Có thể bực bội Nhưng bây giờ giống như bị rút mất linh hồn Không nhìn thấy một chút sinh khí Những năm qua như một người bàng quan Anh ta nhìn anh Túc càng ngày càng trổ mã xinh đẹp Nhưng vẻ tàn bạo trên gương mặt lại càng ngày càng nặng, đến mức tạo cho người ta cảm giác kinh ngãi không dám nhìn thẳng. Lúc ấy, anh ta cũng đã từng âm thầm, cầu nguyện, nguyện có một ngày trời cao từ bi khiến anh Túc bất ngờ thay đổi nhân tính, sống yên ổn một chút. Khi đó, anh ta không nghĩ đến, thật sự sẽ có một ngày như thế. Thời điểm A Lương bị bức khóa điên chỉ trong một đêm, Lộ Minh cũng đã từng nhìn qua, nhưng lại không có cảm giác gì. Thậm chí trong lòng còn có chút chán ghét Dù sao ở sở ra Loại chuyện nhìn bên ngoài có vẻ sóng yên gió lặng Nhưng bên trong lại ẩn chứa bão tố cuộn cuộn như thế này Thật sự xảy ra quá nhiều Hơn 10 năm qua Anh ta nhìn đã quen Chết vài người cũng không tính là chuyện lớn Thì nói gì đến chuyện ép bị điên Vậy mà hôm nay nhìn thấy anh Túc thành ra như vậy Lộ Minh lại cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Người như anh Túc Trời sinh mắt đã cao hơn đầu Kêu căng lại nhạy bén Gương mặt thon dài đẹp đẽ Nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo băng giá Đó mới là bản chất thật sự của cô Hôm nay cũng gương mặt xinh đẹp đó Nhưng lại kết hợp với vẻ si dại Và ngốc nghếch, Nhìn như thế nào cũng không thể khiến người ta tin tưởng Đây là sự thật Sở hành nửa quỳ trên tấm thảm lót sàn Bằng lông dê ở trong phòng Đặt bàn chân anh túc lên đầu gối Một tay cầm lấy mắt cái chân cô Từng chút từng chút một Mang tất vào cho cô Anh Túc rụt chân về phía sau, ngón chân cuộn lại, không chịu phối hợp. Sở hành ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi sau đó vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mua bàn chân cô, vừa dịu dàng dỗ rành mấy câu. Một lúc sau, anh Túc cũng từ từ an tĩnh lại, đồng ý động tác của anh. Mấy ngày nay, mỗi ngày lộ minh đều tới đây, ngoại trường ngày đầu tiên nhìn thấy có hơi giật mình, hôm nay sắc mặt đã vô cùng bình tĩnh, mắt cũng không chớp một cái. Từ khi anh Túc trở thành như bây giờ, sợ hành cũng chưa từng quay lại thư phòng lại càng không rời khỏi sở xa. Trong tay lộ minh chất đầy một đống văn kiện chờ anh xử lý. Mỗi lần bị cấp rơi hối thúc, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy không thể nhịn được nữa mới chạy tới đây. Vậy mà vừa thấy tình cảnh bên trong, những nôn nóng cũng nuốt ngược trở vào. Sau khi sợ hành mang xong giày cho anh Túc, liền đặt chân cô lên cái ghế cây chân, không quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì? Tiên sinh Mạc ở thành phố T, hôm nay tới thành phố C, có hẹn trước với ngài lúc 2 giờ chiều. Sở hành vén tóc anh Túc ra sau tay, lơ đãng nói, cậu đi thay tôi đi. Lộ minh chần chừ một chút rồi nói, thiếu ra, Mạc tiên sinh đặc biệt ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ từ thành phố T đến đây, mục đích chủ yếu là muốn gặp ngài. Hôm chi mùa xuân sang năm, chúng ta còn có 2 miếng đất trọng điểm muốn phát triển ở thành phố T đang nằm trong tay ông ấy. Tóm lại, ngài cũng nên đến gặp mới thỏa đáng. Sở hành khẽ cao mày, lộ minh cố gắng thuyết phục thêm. Tiểu thư anh Túc ở đây đã có quản gia và người giúp việc chăm sóc. Ngài rời đi một lúc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại nói, ai dám ở trên địa bàn của ngài mà hành động thiếu suy nghĩ chứ? Bên phía tiên sinh mạc là quan trọng khẩn cấp, hơn nữa cũng chỉ hai tiếng mà thôi. Tiểu thư anh Túc chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ngài nên đến gặp tiên sinh mạc một lần mới được. Lộ mình thấy thái độ của sở hành đã buông lỏng, vội vàng lấy áo khoác đang nằm trên ghế dựa, hai tay cung kính đưa cho anh. Sở hành liếc nhìn anh ta một lúc rồi nhận lấy. Khi anh đang mặc áo khoác, anh túc chậm rãi ngừng đầu lên, nhìn anh không chớp mắt. Ánh mắt của cô vẫn luôn trắng đen rõ ràng, lúc nào cũng ướt át, long lanh như chứa nước. Lúc cô ngửa đầu lên nhìn người khác như vậy, tạo cho người ta cảm giác đáng thương vô tội. Sau khi ăn mặc hoàn chỉnh, sợ hành nhìn xuống, liền thấy ánh mắt như thế, động tác cũng khựng lại. Lộ Minh bên cạnh nhìn thấy, trong nháy mắt, chẳng biết tại sao lại sinh ra một loại cảm giác hoang đường khó hiểu, giống như mình rõ ràng, đang dùng gậy đánh uyên ương. Mặt khác, lại hạ quyết tâm thúc giục. Thiếu ra, không đi sẽ muộn, vừa rồi cấp dưới đã gọi điện cho tôi, nói mặc tiên sinh đã ra khỏi sân bay, bây giờ đang trên đường đến hội quán. Gặp mặt cũng chỉ hai tiếng mà thôi, thiếu ra. Hơn nữa lúc thiếu gia trở về đúng lúc có đi qua phố Đắc Nghi có thể thuận tiện mua cho tiểu thư anh Túc một ít điểm tâm. Không phải tiểu thư anh Túc thích ăn nhất là hồ điệp của cửa hàng đó sao? Đi sớm về sớm thiếu gia. Cho nên bây giờ chúng ta đi nhanh được không? Sở hành làm như không nghe thấy. Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh Túc. Anh dùng chất giọng trầm thấp phát âm từng chữ từng chữ một để cô có thể nghe rõ ràng. Anh đi một lát rãi về. Có được không? Trầm mắt anh Túc khẽ động đậy, hai cánh môi khép chặt không chịu hé xa, sợ hành cầm tay cô, xoa xoa lòng bàn tay cô, nhìn cô rồi nói. Gật đầu, hoặc lắc đầu, cho anh thấy, có được không? Anh Túc nhìn anh, chậm chạp không trả lời. Một lúc sau, dường như cảm thấy hơi mệt mỏi, cô từ từ nhắm mắt lại, không để ý tới anh nữa. Sợ hành vẫn duy trì tư thế, đợi thêm một lát, thấy anh Túc thật sự ngủ say, mới thả lòng. Sở hành ôm anh Túc đặt xuống giữa giường Dém góc chăn cho cô Rồi chậm rãi ngồi dậy Im lặng không tiếng động đi ra ngoài Lộ minh không dám bép xếp Dù chỉ một lời Nín thở đi theo anh Trên đường đi Lộ minh vô đang định sắp xếp lại đồng văn kiện Thừa dịp rạng rỗi để xin ý kiến sở hành Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ trầm mặt của sếp mình Tất cả vấn đề đều nghẹn ngào Nuốt trở vào trong bụng Một lát sau sở hành bất ngờ mở miệng Cậu cảm thấy khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại Lộ mình nheo mắt nhìn sắc mặt của sở hành Cẩn thận nói Tiểu thư anh túc cao tướng may mắn Nhất định sẽ nhanh khỏe thôi Sở hành liếc anh ta Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười dĩa cợt Cười một tiếng Còn gì nói những lời mà ngay cả bản thân cậu cũng không tin Lộ minh im lặng không nói Một lát sau Thấy sở hành trống trán Dường như đang lầm bầm cái gì đó Rồi mệt mỏi nói giờ đây, anh Túc làm việc tùy hướng tàn nhẫn, lại chưa đủ kinh nghiệm, tiếp tục như vậy sẽ phải chuốc lấy rất nhiều thua thiệt, cuối cùng tôi phải tóm lại. Ngược lại bây giờ cô ấy thật sự không có nhận thức, mặc cho người ta định đoạt, tại sao tôi lại cảm thấy tình huống thay đổi không tốt chút nào, còn tệ hơn. Năm anh Túc mới tới sở xa, mặc dù cũng ngây thơ lanh lợi, nói cho cùng cũng vẫn còn nhỏ, vẫn còn bộ dáng gò bó rè rạt cẩn thận. Đến bây giờ sợ hành cũng còn nhiều rất rõ, từ lúc mới bắt đầu, anh chỉ liếc mắt một cái đã chọn trúng cô. Lúc anh đặt ly trà xuống trước mặt cô, khẽ cúi người xuống quan sát, anh túc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen láy long lanh đó, mang theo một chút khiếp đảm Khiến sợ hành chẳng hiểu tại sao, lại lập tức liên tưởng đến một chú tiểu bạch thỏ được nâng niu trong lòng bàn tay. Có chút yếu ớt, có chút lanh lợi, lại hoạt bát khiến người ta yêu thích. Anh cột cô ở bên người mang đến cho cô những thứ tốt nhất mời giáo viên tốt nhất nghiêm túc cẩn thận dạy dỗ cô một lòng muốn cho cô nàng yếu ớt này lớn lên thật xinh đẹp cô cũng đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu lén lút làm một số chuyện xấu ngang chân ly chi, chỉnh lộ minh thấy hình như anh không biết liền tự cho mình là dấu diếm rất tốt càng lúc càng to gan, ngông cuồng tùy ý thật ra thì tất cả đều lọt vào tầm mắt của anh, chỉ là không nói mà thôi Dồn lại hết tất cả sai phạm Mới gọi cô đến trước mặt Bay ra hết sơ hở và chứng cứ của trách một lần Vậy mà nói chưa đến một nửa Đã thấy sắc mặt anh túc tái nhợt Từ từ đi đến ngồi xuống trước mặt anh Hai cánh tay sợ hãi bám tí vào đầu gối anh ngửa đầu nhìn anh Bằng đôi mắt tràn đầy khẩn cầu thầm lặng Sợ hành đang mang tâm trạng muốn dạy dỗ cô Vậy mà khi chạm phải ánh mắt đó Liền mất hồn không thể lý giải Anh lớn hơn cô 10 tuổi, năm tháng đã khiến cảm xúc trong anh trở nên thâm trầm kín đáo, tâm địa lạnh lùng băng giá. Từ lúc tiếp quản sở ra, tuân thủ nguyên tắc, thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mềm lòng chỉ bởi vì ánh mắt của một con nhóc. Lại càng không nghĩ đến, những năm tháng sau này, không nhịn được mà lần lượt vượt ra khỏi ranh giới dung túng cuối cùng. Có một lần thương giật đến, nhìn thấy bọn họ chung đụng, lúc gần đi đã cười nói với anh. Xài bài nuông chiều con nhóc đó thành cái dạng gì rồi kìa Nhưng anh lại không cho là đúng Tự cảm thấy cũng chỉ là một chút Dung túng quá mức mà thôi Còn lâu lắm mới đến giới hạn nuông chiều Vì vậy trong lúc vô tình Anh Túc đã sớm mắt cao hơn đầu Tùy ý, tùy hứng Anh đều không nhận ra mình đã nhượng bộ Nhượng bộ vô số bước Có một thời gian thậm chí cả anh Anh Túc cũng không sợ Dám thừa dịp anh không có ở nhà Lén mỏ mẫm mở máy vi tính của anh để chơi trò chơi Sau khi bị anh trở về bắt gặp, lại vẫn nói năng hùng hồn. "Rồi sao anh cũng ra ngoài, máy tính lại không có ai dùng, em dùng một chút thì có sao, em không đụng gì trong máy tính của anh cả, không tin anh tới kiểm tra đi." Nhìn bộ dáng thành khẩn thê thốt khi đó của cô, anh quả thật cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười hỏi, "Sao không dùng cái của em?" Kết quả, cô còn trưng ra một gương mặt uất ức hợp tình hợp lý. "Của anh dùng tốt hơn." Anh cho người ta cái máy tính bị hư, chậm như vậy, Internet còn không lên được. Rõ ràng mấy tháng trước, anh đã mua cho cô cái máy tính phiên bản mới nhất thời điểm đó. Nhưng sợ hành cũng không nhiều lời. Ngày hôm sau, liền sai người mua cho cô thêm một cái khác, còn tối tân hơn cái máy của anh ở trong thư phòng. Kết quả qua vài ngày sau, lại thấy cô lén lút mở máy vi tính của anh trong thư phòng. Thấy anh đi vào, hai vai run lên vì kinh sợ, nhưng nhanh chóng đánh đòn phủ đầu ngụy biện. Tại sao anh vào mà không gõ cửa, còn nữa, anh lại cài mật mã mới để khởi động máy, cái này không công bằng." Anh lập tức bật cười, gõ đầu cô nghiêm mặt nói, "Em bảo ai gõ cửa, em nói lại một lần nữa xem." Từ đó trở đi, anh bắt đầu cảm thấy không nên tiếp tục dung túng cô nữa. Mỗi lần anh túc mắc sai lầm, anh lại gõ đầu một cái. Mới đầu cô còn cảm thấy kỳ quái mà chống đối Sau đó phát hiện chống đối Ngoại trừ mang tới trừng phạt thì chẳng có tác dụng gì Mới dần dần trầm tĩnh lại Càng về sau Cô không có hành động mờ ám gì nữa Ban đầu sở hành còn tưởng thật sự có hiệu quả Mãi cho đến khi anh phát giác ra Cũng không phải anh túc thật sự an phận Chẳng qua là làm việc cẩn thận hơn Bí mật hơn mà thôi Về sau Thậm chí truyền tới tin tức ly chi suýt chút nữa Bị cô cho người làm chết ngạt trong phòng tắm hơi Anh dùng thủ đoạn nghiêm khắc hơn để áp chế cô, cũng chỉ muốn cô nhất thời an phận mà thôi. Lần trả thù sau còn kịch liệt hơn lần trước, cứ luẩn quẩn như vậy cho đến khi ngay cả anh cũng không có trình độ che giấu hoàn toàn. Có một lần chăm trà rót nước, quản gia đã từng ôn hòa khuyên nhủ: chẳng qua tiểu thư anh túc chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ không chịu lớn, đều sẽ phản ánh tâm tư của anh. Người lớn nói không đúng chỗ nào, không được làm cái gì, thì cô nàng nhất định sẽ không tin, cố tình phải làm thử mới được. Ngài cần gì phải dùng thủ đoạn để áp chế, đợi đến lúc vai chạm bề đầu chảy máu, cũng sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai, tự nhiên sẽ tỉnh ra thôi. Anh nghe theo, sau khi áp dụng một lần, lại cảm thấy hoàn toàn không dễ dàng như đã nói. Khi cô vẫn còn ở trong lòng bàn tay anh, trở mình như thế nào cũng không ra khỏi trời và đất. Ngay cả khi gây ra phiền phức lớn hơn nữa, cũng sẽ không thật sự chuốc lấy tai họa nguy hiểm chết người khó giải quyết. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, sống dưới đôi cánh bảo vệ của anh, thì cả đời này sẽ an toàn yên ổn. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, anh Túc sẽ vì một người ngoài mà chống đối với anh. Lại càng không ngờ sẽ có một ngày, anh Túc sẽ trở thành bộ dáng như bây giờ. Sau khi sở hành đi không bao lâu, một mình Ly Chi từ từ đi vào phòng khách trên lầu 1. Nơi sở hành sinh sống, vốn có một hệ thống bảo vệ kiên cố, người được chọn cũng là tinh anh nhất của sở gia. Nhưng kể từ khi anh thuốc phát bệnh, sở hành nhận thấy cô không muốn gặp người khác, cũng từ từ rút bớt vệ sĩ. Hiện tại, số lượng vệ sĩ xung quanh nơi ở thậm chí đếm trên đầu một bàn tay. Thời điểm thay ca, cảnh giới lại càng lòng lẻo. Ly Chi nắm được sơ hở này, động tác nhanh chóng, bất ngờ đi vào. Cô ta không bỏ lỡ một giây phút nào sau khi đảo mắt một vòng xác định không có ai liền đi lên lầu 2 Khi đẩy cửa phòng ngủ chính thật ra trong lòng Ly Chi cũng có chút căng thẳng Cô ta ở sở xa hơn 10 năm cho đến bây giờ được vô số người nịnh nọt nhưng trong mắt sở hành thì chẳng có gì khác Người ngoài đều nói con gái sở xa đến rồi đi thay đổi như đèn kéo quân Duy chỉ có cô ta và anh Túc được đi theo bên cạnh sở hành quanh năm Thậm chí sở hành còn tin tưởng cô ta hơn cả anh Túc, quyền lợi trong tay cô ta rất ít suy chuyển, tài liệu mà cô ta trình lên đa số đều được sở hành sàng khoái phê duyệt. Chỉ có mỗi cô ta biết được, từ khi anh Túc tới sở ra thì ngay cả lầu hai cô ta cũng không có cơ hội bước lên. Nguyên nhân không là gì khác, chỉ vì anh Túc không chịu, sở hành cũng thuận nước đẩy thuyền bảy năm trước lúc anh túc mới tới sở ra chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn đập nát hào quang của cô ta khi đó trên dưới sở ra đều biết lần đầu tiên khi ly chi báo cáo công vụ với sở hành thì anh túc không nói một lời nào kéo anh ra khỏi thư phòng rồi cùng nhau đung đưa bàn đu dưới tàn cây ly chi cứng đờ người tại đó một lúc lâu mà không thốt nên lời sở hành lại thuận theo cô khi đó toàn bộ sở ra cũng đều biết Có một lần Ly Chi bên trong phòng trên lầu 2 ngủ trưa, bị anh Túc không nói tiếng nào kéo dậy, kéo một đường đến cửa phòng ngủ. Sau đó Ly Chi tố cáo với sở hành, không ngờ sở hành lại xem như gió thoảng qua tay, hoàn toàn bao che cho cô. Đó là lần cuối cùng Ly Chi bước vào nơi này, từ đó đến nay đã 10 năm, tất cả đều do anh Túc ngang nhiên chiếm đoạt. Bây giờ anh Túc điên dại, u mê suy si ngốc vẫn ngủ ở nơi này bình thường cứ như thiên kinh địa nghĩa như chuyện đương nhiên hưởng thụ lại chăm sóc một giọt nước cũng không lọt Lì trì đứng trước giường cô nhìn chằm chằm cô đang hít thở đều đặn sáng vẻ khi ngủ không thể yên ổn hơn hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao mà lóc xương lóc thịt cô trong nháy mắt Cô ta cúi người xuống túm tóc của anh Túc rồi từ từ cuộn lại siết chặt trong lòng bàn tay Cảm giác đau đớn trên da đầu khiến anh Túc tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt vì ghen ghét mà trở nên dữ tợn của Ly Chi. Còn chưa phát giác đang xảy ra chuyện gì thì mũi miệng đã bị chặn lại, một mùi nồng nặc mạnh mẽ xông lên mũi. Cô lập tức mất đi tri giác. Anh Túc bị người ta rội một thao nước lạnh mới chậm rãi mở mắt ra. Ly Chi cười lạnh một tiếng. Tiểu thư anh Túc, cảm thấy lạnh không? Bây giờ họ đang ở trong kho lạnh của sờ xa, nhiệt độ xuống đến âm 20 độ C. Trên người anh Túc ngoại trừ chiếc áo ngủ bằng tơ tằm thì không mặc thêm cái gì khác. Lòng bàn chân cũng để trần, dẫm lên băng đá, đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Theo bản năng, anh Túc muốn bỏ ra bên ngoài, lại bị Ly Chi gọi vệ sĩ lôi trở lại. Cô đã không còn hơi sức, cổ tay gầy mảnh khẳng không thể chịu nổi thô bạo. Sau khi dồn hết sức sãi ruộng, Kết quả vệ sĩ chỉ cần dùng một tay là đã dễ dàng đè lại. Nhìn thấy anh Túc rét run cả người, ly chi chợt sinh ra một khoái cảm hả giận. Cô ta ngồi trước mặt anh Túc, cầm dao găm nâng cầm cô lên. Lưỡi dao sắc bén dựng thẳng đứng, nhẹ nhàng vạch một đường. Máu theo khe hở trên vết thương chậm rãi chảy ra. Anh Túc đau đến mở trường hai mắt, khẽ rên lên một tiếng. Vết máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết, cực kỳ đáng sợ. Vệ sĩ sau lưng Ly Chi không đành lòng quay mặt đi chỗ khác. Không phải mày đã từng nói, tao sẽ chết trước khi mày điên sao? Giọng nói Ly Chi nhẹ nhàng mềm mại, nhìn anh Túc khóc không ra tiếng, nụ cười càng điềm đạm hơn. Thật đáng tiếc, mày không làm được. sắc mặt anh Túc trắng bệnh, nhìn mũi dao càng lúc càng gần, thì càng sợ hãi. Ly Chi nhìn rất hài lòng, cười khẽ. Ngay cả thằng xe không ăn cũng không đụng chết mày. Vậy mày đoán xem, lần này mày có thoát được hay không? Mày đoán xem, lần này thiếu ra thấy mày biến mất, sẽ nghĩ chính mày giả ngu bỏ trốn hay thật sự bị người ta bắt đi? Ly Chi rứt lời, lưỡi sao đã nằm trên gò mà anh túc, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi sao đang nằm trên mặt cô. Mày mất tích nhiều lần như vậy, đều là cô ý. Lần này coi như không phải thì ai tin chứ? Đợi mày chết đi rồi cũng đừng có trách tao Chỉ có thể nói Cái này gọi là nhân quả báo ứng Anh Túc cố gắng Lui về phía sau bị cô ta thô bạo Lôi trở lại Đang định xuống tay thì rốt cuộc vệ sĩ sau lưng Cũng không nhịn được nhỏ giọng nói Tiểu thư ly chi Cái gì Không biết khi nào thiếu gia sẽ trở lại Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi Vệ sĩ nhìn ánh mắt phẫn hận đến tổn cùng của Ly Chi Càng lúc càng ối hận Tại sao lại để nhược điểm rơi vào tay cô ta Liên khuyên nhủ Ném cô ấy ở đây Không lâu sau cũng sẽ bị chết rét trong im lặng mà thôi Nhưng nếu chậm chạp không rời khỏi đây Để thiếu gia nhìn thấy Bản thân cô phải làm sao Ly Chi lạnh lùng nói Anh bị vẻ bề ngoài của nó mê hoặc Muốn cầu xin cho nó sao Anh có biết lòng dạo của nó Ác độc đến tàn nhẫn Không khác gì rắn rết hay không Vệ sĩ cuối người nói Tiểu thư Ly Chi, tôi chỉ tùy việc mà xét thôi Cuối cùng người cũng sẽ phải chết Cô cần gì phải lãng phí thời gian như vậy Lại có nhiều nguy cơ bị người ta phát hiện Ly Chi nghe xong cũng không cam tâm Nhìn anh Túc thêm một cái Anh Túc nhìn cô ta bằng đôi mắt tràn ngập sợ hãi Đôi môi bị cắn đến trắng bệch Mấy ngày qua, tinh thần cô suy nhược kiệt quệ Tựa như một dòng suối sắp khô cạn nước Yếu đuối không một chút sức sống Ly Chi nhìn ánh mắt vô tri thuần khiết như trẻ con của cô, cơn giận bùng lên không thể lý giải. Thiếu ra không cho phép người ta gọi mày là con ngốc đần độn. Ly Chi cười lại nói, bộ dạng của mày bây giờ so với kẻ đần độn thì khác nhau chỗ nào? Cô ta dơ tay lên, thô bạo đẩy anh túc ngã ra đất, nhìn thấy gái cô đập mạnh vào cạnh băng, ngất đi, mới oán hận rồi đi, không quay đầu lại. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, sở hành đã gấp gáp từ hội quán chạy về. Ly Chi đang chờ bên ngoài, nhìn thấy anh lập tức đứng lên chào đón. Sở hành chỉ liếc qua một cái, không kịp nói chuyện, liền đi lên lầu 2. quả ra đi theo phía sau anh, nhỏ giọng báo cáo suốt thời gian này, trong phòng ngủ vẫn an tĩnh. Có lẽ tiểu thư anh Túc vẫn còn chưa tình ngủ. Mọi người không dám tủy tiện quấy giày tiểu thư, chưa từng đến gõ cửa. Sở hành nghe xong, khóe miệng cong lên một nụ cười. Gần đây khi có ấy tỉnh ngủ thường hay phát cáo. Đến khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, nụ cười trên khóe môi còn chưa kịp biến mất thì bỗng dưng cứng lại. Quả gia luôn bình tĩnh đi theo sau lưng sở hành, chỉ nhìn thoáng vào bên trong, khóe mắt mở trừng trừng rồi lập tức cúi gặp người. Sở hành lạnh lùng hỏi, người đâu? Ly Chi đi theo đến nơi, đưa mắt nhìn sang nhẹ giọng nói. Mưu kế của anh Túc kín đáo, lần này khó bảo đảm sẽ không lại đùa giỡn, giả bộ ngu ngơ rồi chạy trốn. Sở hành quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn cô ta, cả người ly chi rét run lập tức cúi đầu. Quả ra nhíu mày, không nóng không lạnh nói. Nếu tiểu thư anh Túc giả điên để chạy trốn, ban đầu cần gì phải đồng ý trở lại. Những năm gần đây, tiểu thư anh Túc cũng đã vô tình gây thù chuốc oán rất nhiều. Nếu có người thừa dịp sơ hở trả thù, cũng không phải là không có khả năng. Sở hành trầm mặt chốc lát rồi xảy bước đi ra ngoài trầm giọng nói. Đi tìm ra ngoài sở ra, lật từng tấc đất. Khi anh Túc mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã lạnh đến đôi môi tím tái, tay chân không còn cảm giác. Cô ôm lấy cái gáy bị thương do va đập, nhìn quanh quất một hồi lâu, rồi đưa ngón tay lên nhìn, cả người đờ đẫn, bất ngờ oà khóc. Đã nhiều ngày cô không nói một câu, đến lúc mở miệng, lại hít phải luồng không khí lạnh buốt nên bắt đầu ho khan. Anh Túc mặc kệ, vừa khóc Vừa dùng tất cả sức lực đập vào tường băng Hầm chứa đá đã bị ly chi khóa từ bên ngoài Tường băng lại rất dày Cô đập mạnh đến thế nào Khóc thế thảm ra sao Thì người bên ngoài đi ngang qua Cũng chỉ nghe thấy những tiếng động rất nhỏ Như mũi pho ve mà thôi Khi sở hành dẫn người đi ngang qua Ngay cả tiếng bước chân cũng lớn hơn So với âm thanh anh Túc truyền ra Những người còn lại đều hoảng ngốt Đi đến phía trước lục soát. Sở hành đi qua hai bước thì bất ngờ dừng lại. Anh quay đầu lại, mím môi lắng nghe hai giây, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửa hầm chứa đá. Khi anh ra lệnh, giọng nói đã run rẩy, "Mở nó ra." Cửa kho bị đạp mở tung ra, ngay khoảnh khắc Sở Hải nhìn thấy anh Túc, thân hình không thể khống chế khẽ lao đảo. Trong thời gian ngắn, gương mặt anh tái mét không còn chút máu, bước chân như chạy. Đường bên trong hầm chứa đá khá mấp mô. Đầu gối anh đụng mạnh vào một góc băng bén nhọn Sở hành lào đảo khụy xuống Gần như ngã nhào Vậy mà giống như không phát giác ra Anh túc muốn đứng lên Hai tay không còn cảm giác cố gắng trông trên mặt đất Nhưng chưa kịp dùng sức Đã bị ai đó ôm vào trong ngực Thật chặt Sở hành quỳ một chân trên mặt đất Hô hấp dồn dập, Hai tay run rảy giữ rồi Không ngừng hôn lên tóc trên đỉnh đầu cô Liên tục lầm bẩm gọi cô Anh túc Tiếng gọi của anh về sau càng nghẹn ngào, dưới cái nhìn trọng trọc của mọi người, anh túc mềm mặt trong lòng ngực anh, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. Sở hành vụng về nói mấy câu an ủi, đưa tay vuốt tóc cô. Bất ngờ, sổ đến một chất lỏng dính sền sệt, đưa ra trước mắt thì toàn thân chấn động. Quả ra đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt sở hành thoáng chốc đã trở nên cực kỳ u ám. Trà! Vì mấy câu nói của sở hành mà mấy tiếng đồng hồ sau đó của Yên Ngọc cũng hết sức khắc nghiệt. Sở hành hỏi anh ta vết thương trên cằm anh Túc có thể để lại sẹo hay không? Yên Ngọc trả lời anh bằng một giọng điệu nửa trống nửa mái. Không để lại sẹo thì thế nào? Mà để lại sẹo thì sao? Chẳng lẽ để lại sẹo thì anh không cần người ta sao? Sở thiếu ra ngài thật đúng là điển hình của câu, nhan sắc là tối thượng. Anh cho rằng bản thân anh đẹp mắt làm sao, dáng dấp không phải cứng nhắc khó chịu, thì lại mang vẻ mặt của một ông già. Anh ghét bảo người ta Thì người ta cũng chẳng có thể mang đâu Sở hành vốn định lạnh lùng Nhanh chóng đáp trả, Nhưng khi nhìn thấy Yên Ngọc đang tiêm thuốc cho anh Túc Tất cả những lời muốn nói Đều bị ngăn lại trên cửa miệng Rồi lặng lẽ nuốt trở vào Một lát sau Sở hành không nhịn được hỏi Khi nào anh Túc mới có thể tỉnh lại Yên Ngọc nghe được Nhưng lại coi như không nghe thấy gì Sở hành lại hỏi thêm lần nữa Lần này Yên Ngọc liếc anh bằng nửa con mắt Ý trong đôi mắt cao quý ngạo mạn, đằng sau cặp mắt kính là Có bản lĩnh thì vừa rồi đừng có kích thích tôi. Có bản lĩnh thì quy xuống cầu xin tôi đi. Cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho anh biết. Không cầu xin tôi mà còn muốn tôi nói cho anh biết. Quả thật con mẹ nó mơ mộng hảo huyền. Anh ta lạnh nhạt nói Đợi khi cô ấy chết rồi, anh hỏi câu này cũng không muộn. Những ngón tay của sở hành đặt lên cơ quan dấu súng trên mép giường, nhịn thật lâu mới miễn cưỡng không ăn xuống. Anh Túc không tỉnh cả một đêm thì sở hành cũng cả đêm không ngủ. Yên Ngọc nói có thể nửa đêm anh Túc sẽ phát sốt. Sở hành liền nhét đôi chân đã đông cứng của cô vào trong ngực. Suốt đêm liên tục kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Nhiệt độ có dấu hiệu hơi tăng cao thì lập tức dùng khăn thấm cồn lo mặt cho cô. Mãi cho đến sáng, nhiệt độ cơ thể anh Túc cũng trở lại bình thường. Sáng ngày hôm sau, Thương Giật đến thăm, cùng đến còn có bà xã mới cưới của Thương gia, Cảnh Trí. Khi hai người cùng xuất hiện bên trong phòng ngủ thì anh Túc vẫn còn chưa tỉnh. Sở Hành cũng chẳng có tâm trạng nào để ý tới hai kẻ đặc biệt đến xem náo nhiệt này, chỉ hơi nhướng mắt, ngay cả nói cũng không muốn mở miệng. Thương Giật cũng không để ý, rất biết phối hợp, kéo Cảnh Trí đến ngồi xuống ghế sofa. Bắt chéo chân, nhìn sợ hành đang bám dính vào giường một tấc cũng không rời. Quần áo của sở hành vẫn chưa được thay ra từ hôm qua đến giờ. Thương giật lười biếng nằm nghiêng ngả trên ghế sofa như ở nhà mình cười nói. Tiếp khách ngay tại phòng ngủ của nhà mình, quần áo lại xộc sách, hồn vía thì đang trôi nổi tận đâu đâu. Đã biết cậu đang chăm sóc người bệnh, không biết còn tưởng cậu đang bị một sợi xích vàng vô hình khóa lại trong phạm vi nửa thước. Hắn vừa dứt lời, từ ngoài cửa bỗng truyền đến một câu châm chọc. Bất kể Thiếu Gia Thương đi tới đâu, cũng đều không quên đồng tiến đồng xuất cùng với Tiểu Thư Cảnh. Đã biết vợ chồng Thiếu Gia Thương tình thăm một tác cũng không rồi. Không biết, còn tưởng trên cổ Thiếu Gia Thương có một sợi dây da. Đâu còn lại cột vào tay Tiểu Thư Cảnh nữa đấy. Cảnh trí vốn đang lạnh mặt ngồi cách thương giặt 2 mét, giờ phút này bỗng bật cười một tiếng. Vừa cắn cắn miệng cái tách thủy tinh, Sau mắt mênh mông liếc mắt sang một cái. Thương giật chỉ làm như không nhìn thấy, lạnh nhạt nói Yên Ngọc, tôi chọc cậu chỗ nào hả? Yên Ngọc vừa đặt hộp thuốc xuống, vừa thong thả ung dung nói Thiếu gia thương nói những lời này, chẳng lẽ vừa rồi tôi nói không đúng sao? Thương giật ngậm nghĩ một lát rồi thong thả nói Về khoản tình sự của cậu thì đếm hai đầu ngón tay cũng không hết Không phải là bị cùng một người vứt bỏ đến ba lần hay sao? Xảy ra cũng đã xảy ra, còn có gì không thể nói Ấn đường Yên Ngọc nặng nề giật giật Đang chuẩn bị phun trả nọc độc Thì cảnh trí đã hạ mi mắt Xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út Hờ hững mở miệng Nói không sai, tình sử của Yên Ngọc Có thể được miêu tả chi tiết Chỉ trong một bài làm văn của học sinh lớp 1 Còn tình sử của thiếu gia thương Thì ngay cả một cuốn nghiên cứu sinh đúng chuẩn Cũng không thể sánh bằng, đúng không? Nụ cười trên mặt thương giặt hơi cứng lại Nhưng anh nhanh chóng biểu chỉnh sắc mặt Vừa định nói chuyện Thì bị cảnh trí tiện tay nhét cho một trái quyết chặn lại Cảnh trí cửa nhạt một tiếng Anh muốn nói gì Đừng lôi cái gì mà lãng tử quay đầu Quý hơn vàng ra với em Đó chỉ là một cái câu thối nát Mà các người tìm ra để biện hộ cho mình Lúc các người muốn chơi Cũng đâu có để ý đến sống chết của phụ nữ Chơi đến đặc sắc Không muốn chơi nữa thì muốn lên bờ Lại nhất định bắt người ta cùng lên bờ với các người Người ta không muốn thì các người ra tay cưỡng ép, Mặc kệ là chuyện hợp lý hay không hợp lý Để một đau giải quyết Các người lãng tử hồi đầu Mắc mớ gì đến người khác chứ Vậy thì một giỏi chuyện hư hỏng của các người Chỉ cần dùng một câu lãng tử quay đầu Là có thể hoàn toàn biến mất được sao Thật là mơ mộng ngã huyền Tôi thấy thậm chí không rõ ràng không phải là anh Túc Mà là sở hành và thương giật anh Thể loại đức hạnh như các người Đáng lẽ xứng đáng cô độc tới già Tốt nhất là từ đầu tới cuối Thối giữa như buồn Cảnh trí khoanh tay sảng khoái nói một hơi, sợ hành không đổi sắc nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của cảnh trí nhướng lên, chiếc cảm xinh xắn cũng lạnh lùng hất lên. Sao hả? Nói một chút sự thật, đã đâm vào chỗ đau của anh sao? Thẹn quá hóa giận sao? Muốn cầm xuống bắn tôi đúng không? Thương giật cuộn tay chai miệng, ho nhẹ một tiếng. Yên Ngọc dựa vào mép bàn, mang thái độ đang xem kịch hay. Anh ta đẩy mắt kính lên, vẫn không quên vỗ tay thêm dầu vào lửa. Thụ hạ xung quanh không dám thở mạnh, không khí trong phòng ngủ lập tức rơi vào yên lặng. Một lát sau, trên giường đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ. Hơn mười cặp mắt đồng loạt nhìn về phía giường. Ngón tay anh túc khẽ nhúc nhích, khẽ trao mày rồi chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt đen trắng rõ ràng của cô lướt qua yên ngọc, cảnh trí và thương giật. Có chút mơ hồ, cuối cùng dừng lại trên người sở hành mấy giây. Ánh mắt cô từ từ trở nên sáng trong nhưng nhanh chóng trở nên lạnh nhạt một cách rõ ràng sau đó không đổi sắc quay mặt đi Những ngón tay đang được sở hành cầm trong lòng bàn tay cũng bị rút ra anh Túc từ từ xoay người đưa lưng về phía mọi người Sở hành hơi khượng lại rồi hướng về phía lưng của cô khẽ nói Lần này là anh không đúng anh sai rồi có được không Anh Túc để Yên Ngọc kiểm tra lại một lần nữa suốt cuộc ngày hôm qua có bị lạnh đến tổn thương hay không nha. Sở hành vừa nói xong, ánh mắt của mọi người liền quét lên người anh. Ngay cả thương giật, người quen biết sở hành nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh hạ giọng ăn nói khép nép như vậy. Khi còn bé, hai người bạn họ vì từng không có cái gọi là dáng vẻ của thiếu gia đã bị trưởng bối phạt nặng. Khi đó hai ngày hai đêm, sở hành không uống một giọt nước, đến cuối cùng vẫn không thay đổi sắc mặt. Bị trưởng bối chất vấn nhiều lần cũng đều cắn chặt răng không nói một lời. Đến khi tiếp quản sở ra, ngược lại cũng từ từ có dáng vẻ của đương gia. Chỉ là càng ngày càng trở nên thâm trầm kín đáo. Cho đến bây giờ, rất ít để lộ tâm tình ra ngoài. Lại càng không muốn biểu lộ trước đám người quản gia và vệ sĩ. Đó là một hình thức nhận lỗi thấp hèn. Yên Ngọc nhìn thấy cũng nhướng mày. Một hồi lâu mới nhớ tôi chức trách của mình là một bác sĩ. Chân mày giãn ra, nâng hộp thuốc tiến lên. Tôi cũng cần phải kiểm tra xác nhận thêm một lần nữa. Tiểu thư anh Túc. Vui lòng xoay người lại Không biết anh Túc có nghe được hay không Cô chỉ nằm im bất động Yên Ngọc nói thêm Còn vết thương trên cằm Rất có khả năng sẽ lưu lại một vết dẹo Phải phẫu thuật mới được Anh Túc vẫn không cử động Sống lưng cứng cỏi bứng bình Sở hành do xét gọi cô một tiếng Anh Túc ngoan Để Yên Ngọc xem một chút có được hay không Anh liên tục dùng giọng điệu dụ dỗ Rất nhiều lần Cuối cùng anh Túc cũng từ từ xoay mặt lại Sở hành quỳ một chân trên giường, ôm lấy cô định đỡ dậy, kết quả lại bị anh Túc lấy tay đẩy ra. Lực của cô yếu ớt nhưng thái độ lại kiên quyết, cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen lái lạnh dần. Một hồi lâu, khàn khàn khạc ra hai chữ, tránh ra. Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi cô tự bế cho tới nay nhưng lại bảo anh tránh ra. Sở hành nhất thời không nhúc nhích, anh Túc bắt đầu dùng cả tay và chân để đẩy anh xuống giường. Hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, ý chí cương quyết, gần hai chữ. Tránh ra. Cô không còn bao nhiêu sức lực, hoàn toàn không đẩy nổi anh, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Dần dần sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đã dùng hết tất cả sức lực. Sở hành nhìn cô một hồi lâu, rồi trầm giọng nói. Được, anh tránh ra. Em ngoan ngoãn để cho Yên Ngọc kiểm tra cơ thể, anh sẽ tránh ra, có được không? Anh Túc hoàn toàn không để ý tới lời anh nói, vẫn dùng sức đẩy anh ra. Sau một lúc lâu, cuối cùng sở hành cũng xuống giường, liếc nhìn cô một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng. Chờ bóng dáng của anh đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Cảnh trí và anh Túc mới đồng loạt thổi tầm mắt. Trong khi anh Túc miễn cưỡng chấp thuận cho Yên Ngọc kiểm tra, thì thương giật trà sát lông mày thở dài một hơi. Cảnh trí liếc nhìn anh một cái, âm dương quái khí lên tiếng. Ơ... Người trong cuộc còn chưa có thái độ nào. Thiếu gia thương ở chỗ này than thở giúp cái gì chứ? Than thở chói chết cáo khóc sao? Tạm thời tôi còn chưa bị anh bước điên đâu. Ngài không cần sốt ruột như vậy. Thương giật còn chưa thở dài hết một nửa. Đã bị cô chặn ngang ngọng nuốt trở về. A trí. Anh Túc cũng quá mềm lòng rồi. Tôi nghĩ cô ấy nên nửa đêm thuận tay một đao cho xong việc từ lâu rồi. Dùng răng cho tôi bây giờ. Cảnh trí lại cho thương giật nếm từ cảm giác bị nhét quýt chặn hỏng thêm một lần nữa. Cô hử lạnh một tiếng, rồi giận dữ bỏ đi. Mấy ngày kế tiếp, anh Túc vẫn không chịu để cho sở hành đến gần. Một khi sở hành xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô, cô nàng liền như động vật xù lông, cảnh giác cao độ. Nếu sở hành thử đến gần thêm một chút, liền nhìn thấy trong mắt cô, ngoại trừ cảnh giác, còn có một chút tức giận không cách nào hạ xuống được. Có một buổi trưa, trong lúc cô đang ngủ, Sở Hành đến ngồi bên mép giường. Ngón tay còn chưa kịp chạm vào tóc cô, đã bị anh Thúc chưa ngủ say phát giác. Trên má phải lập tức được thưởng 5 dấu tay và 5 vệt máu dài nhỏ, tương ứng trên mặt Sở Hành. Trong những ngày kế tiếp, Sở Hành chịu đựng mấy vết cào không biết làm sao. Nhân vật nhìn thấy đầu tiên là Lộ Minh. Lộ Minh nhìn chằm chằm chừng 2 phút gương mặt trước giờ, vẫn luôn anh Tuấn không thể bắt bẻ của Sở Hành. Bây giờ lại cảm thấy hài hước một cách thần kỳ. Ngay cả đồng văn kiện đang ôm trong tay cũng rầm rầm rơi xuống đất mà không hề hay biết. Mãi cho đến khi sở hành nâng mí mắt bình tĩnh hỏi anh ta Nhìn đủ chưa? Cả người lộ minh run lên nhưng hai mắt vẫn còn trong trạng thái nhìn chăm chăm. Theo bản năng nói Đủ rồi, đủ rồi. Đến khi anh ta phát giác không ổn liền vội vàng chỉnh lại à Không, không độ không đủ. Sau khi nói xong, Lộ Minh mới phát giác câu này, còn muốn tìm đường chết hơn câu vừa rồi. Lộ Minh há hốc miệng, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió âm u lạnh lẽo quét qua. Anh ta cố gắng vớt vát. Thật ra thì, nhìn cực thì cũng không có gì. Rất cái gì đó, nhìn rất đẹp mắt, rất phù hợp với phong thái đương gia lạnh lùng của ngài. Lộ Minh càng nói càng cảm thấy sai sai, ấp a ấp úng, nói không thành câu. Chống lại ánh mắt bình tĩnh đến khủng bố của sở hành Lộ minh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng dày thêm một lớp Lập tức ngậm miệng lại Sở hành lạnh lùng hỏi Chuyện trong kho lạnh đã tra ra chưa? Lộ minh phục hồi tinh thần Điều chỉnh lại toàn bộ sắc mặt Nghiêm túc nói Đã tra ra được Anh ta dừng một lát Mới đưa vật đang cầm trong tay cho sở hành Nhỏ giọng nói Là ly chi và người của mình làm Ánh mắt sở hành bất động nhưng đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo Lộ Minh thận trọng nhìn sắc mặt của anh rồi nói tiếp Vệ sĩ tham gia cùng Ly Chi đã bị bắt vào trong nhà giam bắt đầu không chịu nói nhưng sau khi dùng một chút thủ đoạn đã khai nhận không dấu giếm Tối ngày hôm qua Ly Chi đã đi Tây Nam tôi đã gửi thông báo gọi cô ấy nhanh chóng trở về đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hồi âm Sở hành chậm rãi nói Cô ta đi Tây Nam làm gì? Nhưng cô ấy nói với tôi là ngài sai cô ấy đi Lộ Minh nói được một nửa Trong lòng kinh ngãi Trôn ngẩng đầu nhìn về phía sở hành Ngẹn ngào yên lặng Gương mặt sở hành không chút thay đổi Lạnh lùng phân phó Cho người lôi cô ta về Vâng Lộ Minh cúi đầu đáp một tiếng Nhìn sở hành ném văn kiện sang một bên xải bước ra khỏi thư phòng Từ lao của sở gia So với nhà giam của địa phương Thì hiểm ác tàn nhận hơn gấp trăm lần Ở chỗ này giết chết một người so với nghiền nát một con kiến thì không khó khăn lắm. 7 giờ sáng mỗi ngày đều có một thi thể xanh đỏ lẫn lộn được khiêng ra ngoài. Không phải bởi vì bị thẩm vấn tra khảo đến chết mà do những cuộc ẩu đà tàn khốc trong cùng một nhà giam gây ra. Chưa từng có ai ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ. Trước kia anh túc có chủ trì một cuộc thẩm vấn, trước mặt là hai người biện mạch đối chọn nhau ở Mỹ suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả tiện tay đẩy một bộ trà cụ bằng gốm sứ cao cấp xuống mặt đất. Chờ đến khi phòng thẩm vấn yên tĩnh lại, cô mới thở ơm mở miệng. Hai người các anh, cùng đánh một trận, không giới hạn bộ phận nào trên cơ thể. Người nào bị đánh chết trước, tôi sẽ nhận định ai là thủ phạm. Nếu một trong các người không chịu ra tay, vậy thì đồng nghĩa với âm thầm thừa nhận ngộ sát người khác, dựa theo gia quy của sở gia mà xử trí. Cô nói xong, chậm rãi lướt nhìn hai người một lượt, rồi lạnh lùng nói bây giờ bắt đầu từ đó về sau quả nhiên một trong hai người sống sờ sờ trước mặt anh Túc bị đánh tới thất khiếu chảy máu mà chết sau đó chuyện này đến tay sở hành lập tức phái người gọi anh Túc vào thư phòng anh Túc đợi anh chất vấn xong cho mặc một lúc rồi không đồng ý cãi lại chết thì chết có gì lớn chứ ngày đó cô vốn đang ở trường đua cưỡi ngựa lúc chạy tới thư phòng vẫn còn đang mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa bó sát màu hồng chưa kịp thay ra Nói năng hùng hồn đứng trước mặt sở hành Thân hình linh hoạt thiên ngang Hai hàng lông mày xinh đẹp bức người nhướng lên Sở hành nhìn thấy liền khựng lại Trong chốc lát Mới trầm giọng dạy dỗ Em nói lại lần nữa cho anh nghe thử xem Em có gì không dám nói chứ Sở ra nuôi thể loại sát thủ như vậy Ngày nào không phải lo lắng đề phòng nào Có mấy người có thể chân chính chịu đựng được Đến ngày rửa tay gác kiếm Sống muộn gì cũng bị đồng bọn phản bội Bị cấp trên xử tử Bị kẻ thu đuổi giết Nếu sớm cũng chết, muộn cũng chết, dù sao trong thời gian này, khác biệt chính là anh ta thu nhiều hơn mấy cái mạng của người khác. Có chết hay không thì có gì ghê gớm đâu, chết như thế nào thì có gì to lớn chứ. Dù sao, hai người kia, người nào còn sống cũng không có gì khác. Cô chấp tay sau lưng, cầm hất lên cao, ngụy biện đúng tình hợp lý. Sở hành giận quá hóa giận, gần như muốn đặt cô lên đùi, hung hăng đập mấy phát vào mông. Mấy lời em vừa nói có thể khiến Diêm vương gia giận đến trồi lên mặt đất. Theo những gì em nói, sở ra còn có quy củ nữa hay không? Anh Túc đối với hai chữ quy củ, anh hay niệm, vẫn luôn khịt mũi coi thường. Hôm đó, nhìn sắc mặt của anh thật sự rất kém, nên mới miễn cưỡng không bộc lộ ra khinh bỉ xa mặt. Nhưng mở miệng, lại không chịu yếu thế. Dù sao chết cũng chết rồi, không thể sống lại. Tiên sinh muốn trừng phạt thì trừng phạt, em không có lời nào để nói. Dù sao đúng là có chuyện như vậy. Rốt cuộc sở hành cũng không nhịn được tóm lấy cô Đang định đặt cô lên đầu gối đánh cho một trận Liếc mắt nhìn thấy trong tay cô Đang nắm chặt cái gì đó Anh dừng tay hỏi Cầm cái gì Anh túc co tay lại Vừa cứng rắn nói Không có gì cả Sở hành không để ý tới lời của cô Nắm lấy cổ tay cô Thấy cô vẫn không chịu thả ra Anh liền chọt nách của cô một cái Anh túc run lên Lòng bàn tay không tự chủ mở ra Lộ ra bốn trái nho tím đã dập nước Sở hành liếc cô một cái Anh túc lập tức vứt mấy trái nho đang cầm xuống mặt thảm Ngang ngạnh nói Em hái mấy trái này trên sàn nho bên cạnh trường đua ngựa cho mình ăn Như thế nào không được à Sở hành suy một tiếng bật cười Đổi sang ôm eo cô rồi treo chọc Vậy em nằm xuống đất làm gì Hôm nay vừa mới thay thảm Giờ đã bị mấy trái nho mà em bảo hái cho mình ăn làm dơ hết rồi đấy Trước đó anh Túc chỉ buồn bực thì giờ phút này đã giận dữ mặt lạnh xuống, dùng răng bỏ đi. Bị sở hành chặn lại túm về trong lòng ôm thật chặt cười nói Anh còn chưa nói trừng phạt như thế nào em đi cái gì mà đi? Đi thì sao? Em còn muốn bỏ nhà ra đi. Sở hành buồn cười đến mức đuôi mắt cũng cong lên vươn một tay cầm lấy tách trà quản gia mới vừa bưng vào đặt lên môi thử nhiệt độ rồi mới đưa đến miệng cho anh Túc. Đây là trà của mình mà anh cho người pha Mới vừa hai năm nay, nếm thử xem Anh Túc không có hứng thú đối với nước trà Nhưng cũng biết những thứ có thể qua tay sở hành Không có thứ gì không phải là cực phẩm Nhưng lại xoay mặt đi Không cho anh nửa phần mặt mũi Những người đó đặc biệt đưa đồ tốt cho ngài Em cũng không dám uống Sở hành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô Vẫn cười cười đút cho cô Nhìn đầu lưỡi cô lướt một vòng Quanh hai cánh môi đang bím lại Cuối cùng ghét bỏ nói Khó uống Nói đúng lắm, làm sao ngon bằng nho tiểu thư anh Túc hái chứ? Sở hành cười phụ họa với cô Nhỏ anh Túc nhà ta hái là nho ăn ngon nhất trên đời này, phải không? Anh Túc hử lạnh một tiếng, vẫn nhìn thẳng vào bàn làm việc không trả lời Một lát sau, đột nhiên mở miệng, lặp lại lần nữa mấy lời vừa rồi Người kia chết thì chết, vốn chẳng có gì lớn Sở hành không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này với cô, liền thuận miệng ư một tiếng Nhưng anh Túc lại nhất quyết không tha nói thêm Coi như lấy bản thân em ra nói Cũng là những lời này Em cũng đã giết chết rất nhiều người Như vậy nếu có một ngày có người đến giết em Em cũng không có gì để nói Lần này thật sự bị sở hành Vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào lưng Cảnh cáo nói Lời như vậy không được nói lung tung Không biết bắt đầu từ khi nào Không còn ai có thể thăm dò rốt cuộc Trong lòng anh Túc suy nghĩ cái gì Một mặt giống như lý trí lạnh lùng khiến người ta khinh bỉ Mặt khác lại giống như đối với tưởng ra và lý du anh Dồn hết sức bảo vệ Dường như cô rất thích những vết máu loang lổ Bên cạnh quyền lực đen tối độc ác Lại giống như chán ghét người của sờ gia Bị tiêm nhiễm bởi máu me tanh tuổi, Thậm chí bao gồm cả chính bản thân cô Sở hành im lặng ngồi trong phòng thẩm vấn Của nhà giam chừng 2 phút Vệ sĩ đang quỳ trước bàn làm việc Đã đổ mồ hôi lạnh như tắm Anh ta bị ánh đèn công suất lớn Chỉa thẳng vào mặt rất lâu Tinh thần đã sớm bên bờ sụp đổ Đến khi thấy sở hành đi vào Không chút để ý ngồi xuống Không nhìn tới anh ta một cái Miễn cưỡng kiên trì thêm một lát Phòng tuyến trong lòng bỗng chốc như đê vỡ Thất thanh nói Sở thiếu gia tôi sẽ khai hết Cầu xin sở thiếu gia tha tôi một mạng Giờ ly chi chắc chắn không có ở Tây Nam Cô ta nhất định đã nghe được phong thanh gì đó Đã sớm trở về nhà cầu cứu trưởng bối rồi Bây giờ cô ta nhất định đang ở thành phố C Mí mắt sở hành khẽ nhăn lại, vệ sĩ vừa khóc vừa gào. Cầu xin sở thiếu gia tha cho tôi một mạng, bên kia nhất định sẽ tạo áp lực với thiếu gia ngài. Thiếu gia ngài làm việc nên cân nhắc. Ly Chi là người trong dòng tộc lương gia. Mấy chục năm nay, cùng với sở gia nhạt như nước ốc, đến bây giờ sớm đã đến mức rối rắm không rõ ràng. Từ khi sở hành làm đương gia cho tới nay, mối liên hệ với lương gia càng ngày càng xa cách. Cho đến khi Ly Chi đến đây, hai nhà mới dần dần khôi phục qua lại Hiện nay, gia chủ lương gia cũng là ba của Ly Chi Khi xử lý một số vấn đề liên quan đến lợi ích cùng với sở hành Lúc nào cũng phải thật sự nghiền ngẫm mấy lần sắc mặt và ánh mắt của anh Khi sở hành bắt tay lương gia hợp tác trong công việc Cũng sẽ kéo dài thời gian suy nghĩ về thành phố T Có thể xuất hiện phản ứng và thái độ gì Sở hành nghe xong, từ chối cho ý kiến Anh đặt một tay lên hai chân đang bắt chéo, không lên tiếng. Vệ sĩ đang quỳ trên mặt đất nước mắt sàn rụa cầu xin. Tôi bị Ly Chi ép buộc mới làm ra chuyện này. thiếu ra, kế hoạch của Ly Chi không liên quan gì đến tôi. Cô ta kêu tôi làm việc này. Không nói muốn làm hại chính là tiểu thư anh Túc. Hơn nữa lúc Ly Chi cầm dao muốn phá hủy gương mặt của tiểu thư anh Túc, là tôi ở bên cạnh khuyên can thật lâu, cô ta mới bỏ dao xuống. Xin thiếu ra tha mạng. Sở hành vốn đã ra đến bên ngoài phòng giam Sau khi nghe anh ta nói như vậy Bước chân dừng lại một chút Khẽ nghiêng đầu Anh liếc vệ sĩ kia một cái Trong ánh mắt không chứa bất kỳ loại cảm xúc nào Sau đó nhìn thấy anh xua tay một cách dứt khoát Lộ minh vội vàng không người Vâng tôi sẽ xử lý Đến khi bóng dáng sở hành Biến mất khỏi nhà giam tư nhân Lộ minh xoay người lại Lạnh nhạt nói Thật thần ở đó làm gì Còn không mau kéo nó vào kho lạnh cho đông chết Vệ sĩ đó sững sờ lắp bắp nói Nhưng tôi không làm gì cả Thật sự không hề làm gì cả mà Trợ lý tổng giám đốc lộ Anh cứu tôi với Đã giúp Lý Chi làm ra chuyện như vậy Làm nhiều hay làm ít Thì có gì khác nhau Lộ minh nhận lấy tấm vải bố thụ hạ đưa tới cứng rắn bịt miệng anh ta lại Nhìn anh ta không ngừng dãi ruộng Âm thầm thở dài một tiếng Nhỏ giọng nói An tâm lên đường đi Cậu chẳng qua chỉ là người thứ nhất mà thôi Thêm vài ngày nữa, cậu cho rằng người có liên quan còn có thể thoát sao? Khi sở hành trở lại phòng ngủ, thì anh Túc đang coi chân nghiêng người nằm trên ghế mỹ nhân, lười biếng dùng tay khều khều mấy cái lá của một gốc điếu lan ở bên cạnh. Những hành vi tự bế của anh Túc khai ngày qua vẫn còn, nhưng trạng thái tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng đồng thời, thái độ đối xử với sở hành cũng trở nên tệ hơn rất nhiều. Chống đối lại ý của anh được coi là khá nhẹ nhàng, Thậm chí ban cho anh một câu tránh ra Cũng xem như bình thường Có nhiều lúc còn không nói tiếng nào Không để ý tới ai Rõ ràng nghe lọt tai cả Nhưng trong con mắt trong vắt long lanh đó Lại lạnh băng Không có bất kỳ phản ứng nào Loại hành vi này theo Yên Ngọc giải thích Là chẳng qua do thần trí anh Túc không rõ ràng Cũng không hẳn là mất trí nhớ Khi thần trí không rõ ràng Anh có thể định đoạt cô ấy như thế nào cũng được Nhưng khi thần trí rõ ràng Tất cả những chuyện anh đã làm Cô ấy đều nhớ hết Nếu đúng như thế mà cô ấy còn có sắc mặt tốt với anh Vậy thì cô ấy so với thành mẫu Không có gì khác biệt Anh Túc vừa nhìn thấy anh liền thả mấy cái lá ra Rồi kéo chăn trùm lên người Lật sang hướng khác Lúc mới bắt đầu Sở hành còn cảm thấy dáng vẻ này của cô Có chút không thể xuống tay Cô không cho phép người khác đến gần Lại càng không cho phép sở hành đến gần Sở hành đành phải đợi đến khi cô ngủ Mới đến nhìn một cái Nhưng mà hai ngày tiếp theo Sở hành đối với hành động từ chối người ngoài ngàn dạm của anh Túc Cũng dần dần làm như không thấy Mặc kệ cô dùng chân đá Dùng móng tay cào Hoặc là dùng xăng cắn Anh vẫn nhất nhất chịu đựng Chờ anh Túc chơi đùa mệt mỏi Cũng sẽ thuận theo anh Sở hành vứt áo khoác thấm đẫm Cái giá lạnh bên ngoài lên thành ghế Ngồi xuống tháp mỹ nhân Vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh Túc Cười trêu chọc cô Vẫn không để ý người khác sao Lưng anh túc khẽ động không chút do dự hắt tay anh xuống. Sợ hành lơ đẩy đưa mắt nhìn xuống mắt cái chân mịn màng lộ ra bên ngoài của cô. Xuống thêm chút nữa làm bề ngón chân xinh đẹp sạch sẽ nằm bên ngoài cái chân bông. Sợ hành thuận tay kéo chân lại che cho cô. Nhưng chỉ chốc lát đã bị anh túc đá ra. Anh nhìn bao quát một lượt rồi nhìn đến một chiếc tất bị cô nàng tuột ra ở cuối giường. Anh tùm lấy lòng bàn chân rồi mang vào cho cô. Kết quả Chỉ mang được một nửa thì đã bị anh Túc rụt chân lại, chà chà xuống mặt khăn trải giường. Cuối cùng, sở hành cũng không nhịn được cười một tiếng, cúi người xuống, ôm một bọc cả người lẫn chăn vào trong ngực. Anh Túc từ từ nhắm hai mắt bắt đầu vùng vẫy, không thể tránh thoát. Ngược lại, còn bị sở hành càng ôm càng chặt, chặt đến nỗi hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt vẫn không mở ra. Sở hành cười cười nhìn cô, cúi đầu, cọ cọ vào má cô nhỏ giọng nói. Anh biết sai rồi, em nói một câu có được không? Mí mắt của anh túc run lên một cái, rốt cuộc cũng chậm chạp mở ra. Cô nhìn chằm chằm sở hành, một hồi, bình tĩnh. Nhìn hàng mi dài vảnh lên nhưng không nhúc nhích. Cuối cùng, dường như cảm thấy không thú vị, lại từ từ nhắm nghiền hai mắt. Sau đó mặc kệ sở hành nói cái gì, cũng xoay mặt đi, không thèm quan tâm. Sở hành rồi anh túc ngủ xong Bế cô lên giường Chèn góc chăn cho cô Mới ra khỏi phòng ngủ Trạng vạn tối Lộ minh từ kho lạnh trở lại Báo cáo với anh Người đã chết Sau khi nhìn anh ta tắt thở Đã cho người đưa anh ta đi hoảng táng Ở địa phương Sở hành ư một tiếng Lộ minh do dự một chút rồi nói tượng tín vừa mới gọi tới Nói muốn mượn tạm mạnh đất trống Ở thành tây của chúng ta Sở hành lại ư một tiếng Cho anh ta Đây là lần thứ tư trong vòng 3 tháng qua rồi đấy Lần đầu tiên là thông qua sở ra Tay không vớ vét không ít béo bở Lần này lại há mồm Muốn nuốt trưởng miếng đất Lần sau không biết có phải là dân toàn bộ lợi ích của thành phố A cho anh ta luôn không Lộ minh không nhịn được nhắc nhở Cho chó ăn cũng không thể hệ nó muốn ăn cái gì thì cho ăn cái đó Khẩu vị bây giờ của tường tín càng lúc càng trắng trợn hơn Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có lợi Không phải chỉ vì anh ta đang nằm trong tay con át chủ bài anh Túc hay sao Ngoại trừ cái trăm không một phải Sao ngài không nói chuyện này cho anh Túc Dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi Từ lúc bắt đầu Tưởng ra cũng chẳng ôm tâm tư tốt lành gì Tưởng miên và tưởng tín ngấm ngầm Làm ra những chuyện này Sở hành không đợi hắn nói xong Nhàn nhạt cắt ngang Tôi nói cho anh ta Lộ minh lập tức im lặng Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi Trong lòng ngài đã có kế hoạch gì Đối với tưởng ra sao Không có Lộ Minh bĩu môi muốn nói lại thôi, sợ Hành Liếc anh ta một cái, không giải thích thêm, chỉ phân phó. "Đến lương ra đòi ly chi, hạn cho bọn họ một ngày phải giao người ra." Lộ Minh vâng một tiếng, vừa định lui ra ngoài thì Sở Hành lại nói, "Nói với Lương Thiên Thành, ba đứa con trai, ba đứa con gái của ông ta, một người trong đó còn có đứa con gái Tiểu Bảo Bối, nếu chịu giao ly chi ra thì chỉ mất đi một người, còn không chịu giao, bảo ông ta chuẩn bị trước tâm lý." Ngay cả cô ta và mấy đứa con khác Cũng sẽ gặp bất hạnh ngoài ý muốn Mặc dù lộ minh cũng đã lường trước Kết quả cuối cùng sẽ như thế này Nhưng giờ phút này Mí mắt vẫn giật giật mấy cái Ngằng đầu lên nhìn Thấy sắc mặt sở hành vẫn bình thản Hoàn toàn giống như đang nói về thời tiết ngày hôm nay Nhưng mà Lộ minh lại không nhịn được Lại nhải nhắc nhở Cứ như vậy chúng ta và lương gia Coi như sẽ hoàn toàn chờ mặt Lúc này đã không còn gì có thể bù đắp Nếu thật sự đồng nữa, nhất định hai bên đều tổn hại. Sở Hành đung mí mắt thong thả nói, vậy thì sao? Lộ Minh kinh hãi, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, nhẹ giọng nói, tôi đã hiểu. Buổi chiều ngày hôm sau, anh Túc đang ngủ trưa thì Sở Hành ngồi trên mép giường chờ cô tỉnh dậy. Không biết anh Túc vô tình hay là cố ý, Suốt quá trình ngủ trưa đều không để cho Sở Hành dễ chịu, không ngừng dùng chân đá vào người anh, sức lực lại còn khá lớn, đến cuối cùng đạp Sở Hành xuống đất. Cô nằm sấp trên giường, sang hai tay hai chân thành hình chữ đại. Mặc dù nằm bên dưới cái chăn, cũng có thể nhìn ra tư thế ngủ không có một chút hình tượng. Sở Hành đứng bên giường, một tay chống nạnh, mặt không chút đổi sắc nhìn cô một lát, rồi xoay người ra khỏi phòng. Lúc trở lại trong tay đang cầm một cây bút lông, Sở Hành cúi thấp người Trên mặt anh Túc Nhanh chóng vẽ ra ba cái dâu mèo nho nhỏ Cái thứ tư còn chưa kịp hạ xuống Anh Túc đã mở bừng mắt Sợ hành cười cười Còn chưa kịp nói tiếng nào Cây bút trong tay đã bị anh Túc đoạt đi Còn nhân tiện vẩy hai đường mực nước Lên chiếc quần sáng màu của anh Anh Túc hoàn toàn mặc kệ vuốt mặt một cái Sau khi cảm giác được cái gì đó Trong mắt lập tức bắn ra luồng ánh sáng hung hăng Cô lập tức ngồi dậy Cầm lấy bút lông muốn bôi lên mặt sở hành Sở hành lui về sau một bước Anh túc với không tới liền nhanh chóng xuống giường đuổi theo Sở hành lại lui về phía sau một bước Anh túc ngay cả giày cũng không kịp mang Tức giận đầy trên mặt tiến tới gần Mãi cho đến khi sở hành Lùi đến ghế mỹ nhân Không thể lui được nữa mới dừng lại Anh túc túm lấy vả đáo của anh Nhanh chóng vẽ lên má anh Mỗi bên một dấu ích Lúc lộ minh tiến vào Đứng ngay ngưỡng cửa liền nhìn thấy một cảnh tượng không thể chịu đựng trên mặt, chân quần áo của sở hành đều là mấy dấu xích đen thui do bút lông gây ra. bị anh túc nắm tay, dũng mãnh đè ở trên ghế mỹ nhân. anh túc đang cưỡi trên người anh, trên mặt là mấy cái râu mèo, trong tay cầm một cái bút lông, đang muốn tiếp tục vẽ xuống cổ của sở hành, không hề có một chút hình tượng thục nữ. lộ minh đứng im bất động tại chỗ, hơi thở bị nghẹn lại trong phổi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. sở hành thấy anh ta. Trên gương mặt bị vẽ bông hoa, giờ phút này vẫn có thể giữ vững một thái độ hờ hững. Chuyện gì? Anh túc dừng động tác lại, cũng quay đầu, nhìn lộ minh, vẻ mặt không chút thay đổi. Ngậm nghĩ một lát, rồi dường như cảm thấy vẫn chưa hả giận, lại oán hận cầm bút lông, chọc xuống mặt sờ hành một cái, mới ném bút lông đi, từ trên người sờ hành bò dậy, làm như không có việc gì trở về giường. Lộ Minh nhìn đến hai mắt muốn lọt ra ngoài, qua một hồi lâu, hôn mới từ trên trời chậm rãi trôi trở về, toàn thân chấn động, chợt cục mắt xuống lắp ba lắp bắp. Lương gia không thả người, Lý Kỳ vẫn chưa trở về. Khuôn mặt Sở Hành bất động, anh rút khăn giấy lau tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Vậy thì bắt đầu từ con út của Lương Thiên Thành, chậm nhất là tối mai, tôi muốn mạng anh ta." Anh vừa dứt lời, anh túc quay mặt sang nhìn anh. Bị Sở Hành bắt gặp, làm ra tư thế muốn ném cây bút lông trở lại. Theo bản năng, Anh Túc nhắm mắt trốn vào trong chăn. Sau một lúc lâu, phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt, Sở Hành đã dùng một tay nâng cầm cô lên, bật cười nhìn cô. Anh Túc nhất thời tức giận, cầm gối ôm ra sức ném liên tục về phía Sở Hành. Sở Hành tiện tay bắt được hai cái, nhưng không thèm tránh cái thứ ba. Nhìn nó đập vào người mình, Anh Túc vừa định ném cái thứ tư. Thì sở hành chậm rãi nói Đập vào người không đau Trong mắt anh Túc thật sự đã bùng lên Hai ngọn lửa thiêu đốt hưởng hực Cô chụp lấy bình hoa lưu ly trên đầu giường Sơ thật cao qua đỉnh đầu Chuẩn bị quăng vào sở hành Sở hành lập tức tiến hai bước về phía trước Ôm chặt lấy cô từ phía sau Anh Túc không hăng Thúc cùi chỏ về phía sau Sở hành rên lên một tiếng Cao mày cười cười thương lượng với cô Cái này nện vào người thì đau quá Vẫn là gối ôm đi Anh Túc tránh thoát không thành, lại nhớ bên cạnh còn có một lộ minh đang đứng, ánh mắt đen láy, sắc bén, chuyển sang nhìn như đục khoét xương cốt của lộ minh. Hai chân lộ minh mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống vội vàng nói. Tôi còn có chuyện, tôi đi ngay đây. Lộ minh vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng ngủ, cuối cùng vẫn không quên đóng cửa lại. Anh Túc đợi không còn động tĩnh gì, thấy sở hành vẫn không buông tay, càng lúc càng mất kiên nhẫn, hung hăng đá anh một cước. Sở hành bừng tỉnh, tăng thêm chút sức lực, ngay sau đó liền đè cô xuống giường. Anh Túc nhíu chặt lông mày, không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Vì vậy mà nút áo ngủ bung ra, cảnh đẹp trước ngực như ẩn như hiện. Sở hành liếc mắt, hơi cượng lại, liền bị anh Túc bắt được cơ hội tung cho một cước. Anh nhé một cái không nặng không nhẹ vào chiếc eo thon thả mềm mại của cô, trầm mặt nói. Đừng lộn xộn. Sau khi anh túc kịp phản ứng Thì cả xương cốt đều cứng nhắc Cô ngẩng đầu Chiếc cằm xinh xắn hết lên Nhìn anh với cặp mắt đề phòng Mặc dù không mở miệng Nhưng trong mắt đầy ẩn ý cảnh cáo Anh mới đừng có lộn xộn Sợ hành cười khẽ chống tay Từ từ cúi xuống Nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cô Khi anh cúi người xuống một lần nữa Thì anh túc quay đầu sang hướng khác Sắc mặt của cô vẫn lạnh lùng Không chút biến hóa Hai cơ thể kề sát vào nhau Sở hành nhìn cô một lát Anh Túc vẫn tiếp tục ngoan cố Từ chối nhìn biểu cảm trên gương mặt anh Sở hành vuốt ve mái tóc cô khẽ gọi Anh Túc Anh Túc vẫn không chớp mắt Thở ơ hở hững Bên trong phòng ngủ yên tĩnh Chỉ ngay thấy tiếng gió rít nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ Một lúc sau cô vươn tay Đẩy anh ra cuốn mình trong chăn Hai mắt nhắm nghiền Đến buổi chiều ngày hôm sau Đứa con út của Lương Thiên Thành Đã bị đưa vào trong sở ra Trong đám con cái của Lương Thiên Thành, đây là đứa con trai được ông ta yêu thương nhất. Cũng bởi vì được nuông chiều từ bé, mà mười mấy năm qua, tính tình cũng trở nên mềm yếu, không có chủ kiến, không sinh ra nửa phần tập tính khát máu của hắc đạo. Mặc dù được Lương Thiên Thành tăng thêm rất nhiều bảo vệ chặt chẽ, đến thời điểm nên đơn độc thì vẫn rơi vào đơn độc, nên lúc bắt cóc vẫn bị trói lại bắt đi. Lộ mình nhanh chóng báo cáo cho sở hành người đã được đưa tới sở hành cũng không có ý định nhìn một cái chỉ bình thản phân phó cách mỗi nửa tiếng cắt một ngón tay đưa đến thành phố tề sau khi hết mười ngón tay thì hãy đưa đầu người qua cho lương thiên thành yên Ngọc từ trong phòng ngủ khám bệnh cho anh túc đi ra nghe được đối thoại giữa hai người bạn họ lười biếng dựa vào khung cửa cười một tiếng tan dương bởi vì đứa con gái thứ ba mà giết đứa con bảo bối nhất coi như có thể bảo vệ được Ly Chi thì tình cảm cha con mà Lương Thiên Thành dành cho cô ta còn sót lại bao nhiêu thủ đoạn mượn đau giết người của thiếu gia sở dùng rất tốt tôi thấy anh vẫn nên hành sự nhẹ nhàng hơn một chút đi cẩn thận đưa đến máu chảy thành sông khiến Lương Thiên Thành sợ đến trúng gió Kết quả không cần chờ đến ngón tay thứ 3 được gửi đến Lương ra đã có người tới báo cáo nói Ly Chi có mặt ngoài cổng lớn sở ra Sở hành chỉ ừ một tiếng, tiếp tục bẻ một khối điểm tâm dành cho buổi trà chiều, đút vào miệng cho anh Túc. Anh Túc cắn một miếng nhỏ, đến miếng thứ hai thì ghét bỏ không chịu ăn tiếp. Sở hành đổi hai loại, anh Túc cũng đều mang biểu cảm chán ghét. Ăn cái thứ kho nuốt này nhất định sẽ trúng độc. Sở hành tự mình nếm thử một miếng, rồi khách quan đánh giá. Đâu có khó ăn như vậy. Còn nói, miệng lưỡi càng lúc càng điêu hoa. Anh túc khẽ nhếch môi, mặt không chút thay đổi mở miệng Qua tay anh đều khó ăn Sở hành khẽ nhướng mày, duỗi ngón tay ra, veo chóc mũi của cô Bị anh túc chát một cái đẩy ra Âm thanh trong trẻo vang rội, những người bên cạnh đều có thể nghe thấy Bầu không khí im lặng như tờ Bản thân sở hành cũng không để ý, anh cười nói Khó ăn mà có thể khiến cho em mở miệng nói chuyện, vậy cũng rất đáng giá Sắc mặt mà anh Túc đang trưng ra, biểu hiện rất rõ ràng mong muốn, anh mau mau biến đi. Sợ hành cũng làm như không thấy, chỉ treo chọc cô một hồi lâu. Mặc dù anh Túc vẫn mím chặt môi, không nói thêm một lời nào nữa, tâm tình của anh cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Cho đến khi mặt trời chiều ngã về phía Tây, sau khi cùng nhau ăn cơm tối, sợ hành nhìn anh Túc nằm ngủ đưa lưng về phía anh, mới đứng dậy, khoan thai ra khỏi phòng ngủ. Lichi đã đợi trong nhà giam tư nhân của sở ra được 5 tiếng đồng hồ. Trong coi cô ta không chỉ có lộ Minh, còn có một người thích tham gia náo nhiệt không che chuyện lớn là Yên Ngọc. Sau khi thoải mái ngồi xuống ghế thẩm vấn, liền bắt đầu ngồi không yên. Nghe lộ Minh tóm tắt lại mọi chuyện, còn kêu người mang cho cốt của vệ sĩ kia đến trước mặt Lichi. Lichi chỉ liếc mắt nhìn qua, giọng chất vấn có chút sắc bén. Anh đây là có ý gì? Yên Ngọc đẩy mắt kính ung dung nói. Không có ý gì khác Tiểu thư Ly Chi vui lòng bình tĩnh Đừng suy nghĩ nhiều Tôi thấy cô chờ đợi cũng chẳng có gì làm Cho cô giải trí trước một chút thôi Lộ mình bên cạnh nghe vậy Cảm thấy lông mày giật giật Yên Ngọc rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn Chống cùi chỏ lên bàn thầm vấn Chân thành hỏi Có phải mấy ngày nay tiểu thư Ly Chi ngủ không được ngon không Tình trạng da kém như vậy Tôi đây có một loại thuốc ngủ mạnh nhất Tác dụng phụ xuống tới mức thấp nhất trên thế giới Cô cần không Này tình cô là một quý cô Tôi có thể giảm cho cô 5% Đã là phụ nữ Đều không muốn nghe anh ta nói câu thứ hai. Ly Chi luôn tự xưng là trẻ trung xinh đẹp Giờ lại đang trong tâm trạng dễ kích động Lại càng không muốn trả lời loại vấn đề này Nhưng Yên Ngọc Lại rất cẩn mẫn lặp lại câu hỏi 5 lần Lộ minh bên cạnh nghe Cũng không ngừng ngoài lỗ tay Rốt cuộc Ly Chi cũng chịu không nổi Căm hận nói Đã khiến anh thất vọng rồi Mấy ngày nay tôi thật sự không thể ngủ tốt hơn Yên Ngọc à một tiếng rồi nói Ngủ rất ngon mà tình trạng da lại kém như vậy Vậy thì nhất định là da đã bị lão hóa rồi Rất ít người có làn da tệ như cô Sao cô lại trở nên như vậy Cô xem này Màu da cô quá tối Có thể thấy lốm đốm tàn nhang Nếp nhăn nhỏ li ti ngay khóe mắt Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi chứ Chắc cũng chưa tới 35 đâu nhỉ Nhưng nhìn qua lại là gương mặt 35 đó Nếu nếp nhăn đôi mắt mà sâu thêm chút nữa, vậy thì không có mỹ phẩm dưỡng da nào có thể cứu được cô đâu. Nhưng mà ở chỗ của tôi có đặc chế một loại sáng da bí truyền, đã hao phí 5 năm tâm huyết của tôi mới cho ra lò, ai dùng qua cũng đều nói nó có hiệu quả, nhất là nếp nhăn như cô, dùng một đợt trị liệu là có thể thấy biến hóa ngay, dùng hai đợt trị liệu là có thể trẻ ra 5 tuổi, dùng bốn đợt trị liệu là có thể khôi phục làn da căng bóng đàn hồi như lúc cô 20. Cô nên thử một lần đi. Nệ tình cô coi như có phần trẻ tuổi, tôi có thể giảm giá cho cô 5%. Ánh mắt Ly Chi đã lạnh đến mức có thể đông thành một khối băng, ánh mắt bình thường nhìn anh Túc, nói chung có thể so sánh với cái nhìn thân thiết hiện tại dành cho Yên Ngọc. Yên Ngọc cũng xem nhảy ánh mắt cô ta, vẫn tiếp tục dụ dỗ khuyên nhủ. Lộ Minh cung cung kính kính bưng trà minh tiền long tĩnh đến trước mặt cho anh ta, ánh mắt tràn ngập thành ý và kính ý. "Bác sĩ Yên, ngài khát nước chưa?" uống một ngụm trà thông họng được không? Khi sở hành bước vào, liền nhìn thấy bầu không khí trong phòng thẩm vấn vốn âm trầm lạnh lẽo. giờ phút này đang tranh cãi ẩm ĩ đến tối tăm mặt mũi. Ly Chi đang bị hai vệ sĩ liều mạng kéo lại, nhưng vẫn cố xông về phía trước. Một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Yên Ngọc, đang thong thả ngồi uống trà sau cái bàn thẩm vấn. Trong mắt toàn là sát khí. Tụi muốn giết chết anh! Yên Ngọc ưu nhã đặt ly trà xuống bàn, Đầy mắt kính lên, điềm đạm nói Phạm là người nói với tôi những lời này Đều sẽ chết trong vòng nửa năm Tiểu thư Ly Chi cũng muốn thử một lần sao?" Ly Chi vừa định đáp trả Thì sở hành tiện tay đóng cửa lại Một tiếng rầm trong trà vang lên Ly Chi lập tức quay đầu lại Dường như chỉ trong tích tắc Sắc mặt liền trắng bệch. Cô ta nhìn sở hành ngồi vào chủ vị Lặng lẽ từ từ quỳ xuống Phòng thẩm vấn yên lặng như tờ, sở hành lướt mắt đến hũ cho cốt trên mặt đất, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Lộ mình, kéo người ra ngoài, y theo cái này mà xử trí. Ly Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn sở hành, cho đến khi có người tiến đến kéo cô ta đứng dậy, cô ta mới chấn động toàn thân, bất ngờ vùng ra, lớn tiếng nói, tôi không phục. Sở hành liếc cô ta một cái, vẻ mặt Ly Chi kích động, cả người run rẩy mắt trợn tròn, thay thế nói. Tôi không phục, dựa vào cái gì muốn xử tử tôi, dựa vào cái gì? Ánh mắt sở hành sâu không thấy đáy, không thèm trả lời. Lộ minh ở bên cạnh trầm giọng mở miệng. Dựa vào cái gì hả? Dựa vào gia quy của sở gia, cố ý sát hại người vô tội. Sau khi bị phát hiện lại thai chết không nhận, cái giá phải trả là lấy mạng đền mạng. Anh ta vẫn chưa nói hết, đã bị tiếng cười lạnh lẽo của ly chi cắt ngang. Cô ta nhìn chầm chầm về mặt của lộ minh, cắt giọng mỉa mai. Gia quy của sở gia đó là cái thứ gì chứ? Anh Túc có ý đồ hại chết tôi nhiều lần, lần đó cũng dựa theo gia quy của sở gia mà xử trí sao? Lần đó thiếu gia không bao che bênh vực sao? Lần đó cũng là bảo nó lấy mạng đền mạng sao? Tại sao cái gọi là gia quy đó khi đặt lên người anh Túc thì lại vô dụng, đặt lên người tôi thì lại trừng trị gấp đôi? Tại sao? Tôi hoàn toàn không giết chết anh Túc. Không phải hiện nó đang sống như cũ rất tốt sao? Tại sao phải xử tử tôi? Lộ mình nhất mép, nhất thời im lặng. Sau mặt sở hành bình thản, anh nhìn Ly Chi, rồi thông thả nói Dựa vào tôi thích Ly Chi ngơ ngác nhìn anh, rồi nước mắt bất ngờ lãi chã rơi xuống Trong mắt cô ta bây giờ đều là không cam lòng, dùng hết sức lực hét lớn Rõ ràng tôi mới là vị hôn thê của anh, rõ ràng là tôi mới đúng Ánh mắt sở hành càng lúc càng thâm trầm, anh không nói một lời Ly Chi bị nước mắt làm mờ lý trí, không còn muốn giữ hình tượng Cô ta cuồng loạn gào thét. 13 năm trước, ba đưa tôi tới Sở Gia, chính là lấy thân phận phu nhân tương lai của Sở Gia. Năm đó, anh giết chết anh trai tôi, bây giờ chặt đứt ngón tay em trai tôi, còn muốn giết luôn cả tôi. Anh vì một anh Túc mà muốn giết tôi. Những năm qua anh thiên vị nó, thiên vị đến vô pháp vô thiên, tôi có chỗ nào kém hơn anh Túc? Chỉ bàn về lòng dạ độc ác, không tim không phổi, tôi mới kém hơn nó mà thôi. Tại sao anh nhất định phải thích nói chứ? rõ ràng số lần nó tính kế tôi so với tôi thiết kế nó thì nhiều như vậy tôi cũng chưa khiến nó đồng chết trong kho lạnh anh liền muốn hoàn toàn vạch mặt với lương gia gương mặt ly chi thầm đẫm nước mắt không ngừng gào khóc anh túc hoàn toàn không thích anh trong lòng nó ai cũng có ngoại trừ anh đúng vậy không hề có anh nó còn đi quyến rũ lý du anh nó đối xử với tưởng gia còn tốt hơn đối với anh gấp trăm nghìn lần nó tính toán anh để cho tưởng gia được lợi thả chi bầu câu của anh đi tìm lý du anh Rõ ràng tôi mới là người thích anh nhất. Tôi mới là người thích anh nhất. Chuỗi Phật Ngọc Anh Túc đeo trên cổ vốn phải là của tôi. Nó vốn phải là anh cho tôi. Sợ hãi ngã người ra ghế dựa bắt chéo hai chân, lắng nghe một cách hờ hững. Trên mặt không chút biểu cảm gì. Đợi đến khi trên mặt Ly Chi ngập tràn ghen ghét bất bình, khóc không thành tiếng. Anh mới bình thản mở miệng. Nói xong rồi sao? Ly Chi ngẩn đầu lên, nghe giọng nói của anh bình thản, không chút bận tâm. Lúc Lương Thiên Thành đưa cô tới Tồn tại tâm tư gì không liên quan đến tôi 13 năm cô sở ra Những thứ mà cô muốn chỉ cần hợp lý Đều không bạc đãi cô Nhưng chưa được đồng ý Cô đã tự tiện vượt cấp Đó là lỗi của cô Sở hành nhìn thẳng vào mắt cô ta lạnh lùng nói Vị hồn thê Mấy chữ này cô còn chưa có tư cách nói Ly chi nhìn anh Gương mặt vốn xinh đẹp đã dần dần trở nên tái nhợt Cô ta cười thê Lương coi như tôi không có tư cách nói Nhưng dù sao cũng đã ở sở gia 13 năm 5 tháng trước Ngài còn đưa cho tôi dây chuyền ngọc lục bảo 3 tháng trước Còn muốn sang năm giao cho tôi toàn quyền xử lý hạng mục lớn nhất 13 năm qua Tôi tự nhận thấy Đối với sở gia trung thành cần cần Đối với ngài tận tâm phục vụ Giờ ngài sẽ vì một anh túc mà giết chết tôi sao Sở hành thong thả nói 3 tháng trước Tôi không nghĩ cô sẽ trở thành như bây giờ Tôi trở thành như bây giờ là do ai làm hại 13 năm qua tôi tuân thủ quy củ trước kia tôi không muốn tính toán nó những chuyện anh túc tính toán sau lưng tôi vẫn còn ít sao một bàn tay không thể vỗ thành tiếng nếu nó không từng bước bước tôi đến đường cùng sao tôi có thể đi thiết kế nó vẻ mặt ly chi kích động lớn tiếng nói khi nó bước A Lương phát điên cũng không quên một đá hai chim giá họa lên trên đầu tôi tôi vì tự bảo vệ mình mà im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy kết quả là tất cả mọi người nịnh nọt nó còn nhiều hơn nịnh nọt tôi Trừ nham hiểm cay nghiệt có thủ tất báo ra thì nó có cái gì? Rốt cuộc thì nó có chỗ nào tốt hơn tôi? Tại sao nó cứ luôn đè đầu cưỡi cổ tôi? Nó có tư cách gì? Bây giờ nó điên dại ngu ngốc rồi, đáng đời nó, đáng đời. Mặc kệ cô ta nói gì, sắc mặt Sở Hành vẫn lạnh nhạt, tựa như nghe mà không nghe. Một lúc sau Ly Chi nhỏ giọng nước nở. Nhiều năm qua như vậy, anh vẫn chỉ coi tôi là một công cụ thuận tay sử dụng đúng không? Anh chưa bao giờ xem tôi là Ly Chi? Coi như môn đăng hộ đối, mặc dù có bối cảnh lương gia, anh cũng chưa bao giờ đặt những thứ này vào trong mắt, đúng không? Đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần cô ta làm việc tốt hơn tôi, trung thành giống như tôi, anh đảo mắt một cái là có thể quên mất tôi, bắt đầu sử dụng cô ta, hoàn toàn không lưỡng lựa xem tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, đúng không? Nói xong những lời cuối cùng, trên mặt cô ta dần dần hiện lên một màu xám tro tuyệt vọng. Ban đầu lộ minh còn cứng lòng rắn giả nhưng càng về sau, càng không dám mở mắt. Chỉ có một mình yên ngọc ôm tâm trạng Xem một vừa kịch khay ngược tâm cẩu huyết Đứng bên cạnh lười biếng xem xét đến phân khích Thấy thở hành trước sau không lên tiếng Không nhịn được chen vào nói gì ngôn nói như vậy đã đủ vốn rồi Còn có lời nào khác để nói không Hôm nay tôi trở về sở ra Là bởi vì tôi không tin anh sẽ độc ác như vậy Thật sự không niệm tình thể diện Và tình cảm của hai nhà mấy chục năm qua Bây giờ xem ra tôi đã sai lầm rồi Ly Chi lạnh lùng nhìn sở hành Hôm nay anh dám giết tôi Bà tôi tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng Nhất định sẽ lấy cả lương ra ra liều mạng với anh Đến lúc đó sở ra không chết cũng bị thương Tôi sẽ đợi xem Cuối cùng anh có thể vì một đứa gọi là cây thuốc viện đó Mà mê mụi tới mức nào Đợi cô ta nói xong Chỉ thấy sở hành khẽ khoát tay Ly Chi ngồi phịch ở đó Một câu cũng không thốt ra được Lộ Minh không người Đang muốn cho người kéo Ly Chi xuống Thì trong không gian tĩnh lặng bất ngờ có một người lên tiếng Tiểu thư anh Túc Anh Túc mặc chiếc áo khoác dài màu trắng Không biết đã đứng ở cửa phòng thẩm vấn từ lúc nào Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Sát thủ mỹ nhân nuôi từ bé Không biết anh Túc xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn ly chi Là có quyết định như thế nào Chúng ta cùng đón nghe trong tập tiếp theo của bộ truyện trên kênh youtube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, động viên theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Sau đó nhấn like video và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.